Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi còn tưởng cậu sẽ không chấp nhận cuộc gặp bạn này cơ Ánh mắt thầm tê thừa lạnh nhạt Vậy sao? Hẹn đi xem mặt bạn học cố rất kỳ quái Thế nhưng cậu là người bận rộn đến cả họp lớp cũ cũng không tới bao giờ Thố thực là tôi rất tò mò về nguyên nhân cậu đồng ý đi xem mặt Tôi vì không thích kiểu đàn ông lòng dạ khó đoán như thầm thê thừa Ánh mắt sâu thẳm, tâm tư cũng quá sâu xa khiến người khác căn bản nhìn không thấu Nếu đến người cùng chung chân gối Cũng không thể hiểu được hắn chẳng phải rất đáng sợ sao Tô Vi cũng gọi là đã có thành tựu trong sự nghiệp Cô hy vọng người bạn đời của mình Đơn giản một chút Năm cô 20 tuổi Cô thích người đàn ông 20 tuổi Năm cô 30 tuổi Cô vẫn cứ thích những người đàn ông trẻ tuổi Thầm tê thừa bừa bộn công việc Tô Vi cũng vậy Cô cũng đã có không ít bạn trai đều là những chàng trai trẻ mới em mấy tuổi đầu Chỉ có điều là cô chỉ dấu rất kỹ Mỗi lần đều rất cẩn trọng Nên cũng không ai hay biết Thế còn lý do cậu đồng ý gặp mặt tôi Thầm thay thừa như cô một cái Từ tuấn hỏi lại Tôi cảm thấy cậu là đối tượng tốt để kết hôn Tôi nghĩ Hai chúng ta có thể đạt được một vài giọt dịch Lông mi vừa dài vừa cong Giống như chiếc quạt nhỏ vậy Mùi thơm trên người cô thoảng thoảng Như có như không, trêu gạo người ta Nếu như cậu đồng ý Chúng ta có thể kết hôn Bố mẹ hai bên sẽ rất vui lòng Hơn nữa cả hai bên nhà đều cần có con cái Với danh của tôi và cậu Đứa trẻ chắc chắn vô cùng thông minh Sau đó Thầm Tây Thừa uống một ngụm cà phê Ánh mắt tuyệt nhiên không ngước lên Sau khi kết hôn Chúng ta trước mặt người khác vẫn sẽ ơn ơn ai ái, ái Nhưng những lúc riêng tư Thì việc ai người đấy làm Đừng để ồn ào đến người bề trên là được Cậu thấy sao Tôi vì cười một cái Tây Thừa Tôi biết cậu là người như thế nào Chúng ta đều giống nhau Đều cần phải có hôn nhân Sau khi kết hôn Cậu có bao nhiêu nhân tình tôi cũng sẽ không quản Cô nhân tình đó của cậu Tôi tuyệt đối không động đến Chuyện của tôi cậu cũng đừng can thiệp vào. Tôi tin là chúng ta sẽ sống rất hòa thuận và vui vẻ. Thế nào, cậu muốn cân nhắc thử không? Thầm Tây Thừa cũng xem như nhìn cô một cái. Chúng ta dường như không phải người chung một đường. Đừng giả bộ nữa, chẳng lẽ cậu vẫn cho mình là người đàn ông tốt trung thành với hôn nhân sao? Cậu suy nghĩ kỹ đi, tôi cảm thấy như vậy là tốt nhất. Tất nhiên, nếu như cậu không đồng ý cũng không sao. Tô Vi cũng đã chứng kiến thanh xuân của Thầm Tây Thừa. cô ta nghĩ, Thầm Tây Thừa của hiện tại Chẳng qua chỉ là khéo trẻ giấu Biết diễn kịch giỏi hơn ngày xưa thôi Thời gian thì bản chất vẫn vậy Chẳng lẽ đàn ông cũng có lúc chán chuyện trên bờ sao Thầm tê thờ đặt cốc nước xuống Đưa đa lên nhìn đồng hồ Không còn sớm nữa Tôi không tiện tính cậu về Ngoài ra tôi sẽ cân nhắc đề nghị của cậu Tô vi bây giờ mới thấy hài lòng Trong lòng cô vẫn hy vọng là thầm tê thờ sẽ đồng ý Cô đứng dậy Đi được vài bước Nhưng nghĩ ra chuyện gì Quay người lại Đứng trước bàn nói với anh Nhắc nhờ cậu một chuyện. Nếu như cậu đồng ý Tôi sẽ không hạ chuyện cậu có phụ nữ bên ngoài Nhưng tôi không chấp nhận có con riêng Vì sau này tranh chấp vấn chiếc tài sản Sẽ rất phiền phức Thầm tê thờ đợi Tô Vi đi rồi mới đứng dậy ra chỗ đỗ xe Vừa mới lên xe chiếc điện thoại liền vang lên Là số điện thoại từ nhà cũ Anh nghĩ một lát Rồi trình điện thoại về chế độ im lặng Ngày hôm sau Trời vừa sáng Trần Bồ đã đi mua đồ ăn sáng bên ngoài về Giàn nhân nhân gần như cả đêm không ngủ Da cô vốn đã trắng tiến vào quầng thâm dưới mắt càng rõ hơn. Cô và Trần Bội nhìn nhau, cả hai đều không nói lời nào. Sau khi lặng lẽ ăn bữa sáng, Trần Bội liền cầm lấy thẻ bảo hiểm và ví tiền, chuẩn bị cùng với Dàn Nhân Nhân đi đến bệnh viện gần đó. Từ đây tới bệnh viện cũng không xa. Giờ lại là giờ cao điểm sớm, nên hai người họ quyết định sẽ đi bộ đến đó. Xét nghiệm máu xong, cô y tá bảo họ buổi chiều quay lại lấy kết quả. Vừa ra khỏi bệnh viện, điện thoại của Nhân Nhân vang lên, là Thanh Minh gọi điện tới. Cô giật mình. Thanh Minh chưa gọi điện cho cô bao giờ Hai người trước này chỉ nói chuyện qua Weisin Không phải là chủ trì đã về rồi chứ Cô bước qua một bên Nhất điện thoại lên nghe Giọng gấp gáp hỏi Thanh Minh có phải là thầy chủ trì đã đi nghỉ về rồi không Đầu bên kia hơi ngầm ngừng một chút Giọng nói vẫn ôn hòa như thường lệ Đúng vậy Vừa mới về đang nghỉ ngơi Cô có định tới đây không Có Già nhân nhân muốn xuất phát ngày lập tức Không muốn đợi thêm một phút nào nữa Tôi đi ngay bây giờ, có lẽ là buổi chiều sẽ tới thanh Minh cười một cái Âm thanh đó vô thức làm cho người ta cảm thấy an lòng Được Thay cô cúp điện thoại Thần xác của Trần Bồi có chút kỳ lạ Nhân nhân, cô vừa mới nói đến ngày chủ trì Chẳng lẽ cô muốn lên chùa Cô định làm gì vậy Giàn nhân nhân tất nhiên sẽ không kể cho cô nghe Về những chuyện ly kỳ đã xảy ra với bản thân Chỉ mơ hồ đáp lại Mình chỉ muốn lên chùa xin bùa bình an thôi Cô cũng biết trong đoàn làm phim Rất dễ gặp phải những chuyện không hay mà Trần Bồi cũng đang nghe qua có không ít những nghệ sĩ Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net